chương 1200 tin tức tiếng mắng vừa vang lên thì hắc sắc hỏa hải đang phun ra như ngọn lửa từ trong không gian kia nhất thời bị kiềm hãm trong ánh mắt rạng rỡ của mọi người chớp mắt nó lùi vào trong cái khe nhìn hỏ làm cho toàn bộ thánh đàn thành đều phải kinh hãi lại rút đi nhanh như thủy xuống làm cho sự rối loạn của thánh đàn thành đều đã dừng lại từng cặp mắt kinh dị nhìn lên bầu trời Lời không gian liệt phùng Từ trong đó hiện lên một cái thân ảnh hơi gầy Kìa là tiêu viêm Hắn vẫn còn sống sao Thật khó tin Ngay cả tam đại cử đầu của đan tháp Cũng không làm gì được hỏa diễm trong đó Tại sao chúng lại nghe theo hắn Sau một rát thất thần Rốt cuộc mọi người cũng nhận ra Nhân vật lửa lăm trước trở thành ngồi sao sáng trói của thánh đan thành Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu truyền bá ra Bị nhìn chăm chú bởi vô gió ánh mắt quái dị Dù lấy được lực của tiêu viêm Cũng có thể cảm giác Không được tự nhiên Hắn ngẩn đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Trên mặt ba người huyền không tử Cười nói Ba vị hội trưởng đã lâu không gặp A Tiêu viêm Người thực sự còn sống Khuôn mặt ba người huyền không tử Kinh ngạc chuyện sang khó tin Đặc biệt là huyền không tử Hắn là người đi vào tình vực Cũng là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh tàn khốc trong đó Mặc cả hắn cũng không dám ná lại quá lâu, vậy mà Tiêu Viêm lại dám nghỉ ngơi 8 tháng trong đấy, hơn nửa sợi lông tóc cũng không hề hao tụt. Nhìn thấy ký sắc kinh ngạc của ba người, Tiêu Viêm chỉ là nhún vai, bàn tay vẫy nhẹ một cái, không gian liên phong tiết từ từ tiêu tán, mà nhiệt độ cực cao đang tràn ngập trong thành Nam Thành cũng theo đó mà hạ thấp. Khí tức của ngươi Ba người huyền công tử cũng không phải nhân vật tầm thường Từ từ hồi phục tinh thần Ánh mắt cẩn thận đạo qua người tiêu viêm Sự kinh hãi trong mắt họ càng đậm Hiện giờ ký tức tiêu viêm so với lúc mới bước vào tinh vực quả lầm Một trời một vực Người Người đem tam thiên diễm biên hỏa hấp thu Đáy mắt của huyền công tử chợt lé sáng Như nghĩ tới điều gì liền Hút một hơi khí lạnh Hắc hắc Phiền não không muốn thu lại chứ Tiêu viêm hắc hắc cười nói Nếu như người có thể đem cái tai họa kia giải quyết thì ta cũng không có ý kiến gì. Thấy Tiêu Diêm không phủ nhận, Quýn Công tử không được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, chợt lão than thở một câu, "Dù vậy, ta cũng không nghĩ rằng người cư nhiên có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm họa. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự ngoan cố của cái tên kia." Tiêu Diêm cười cười vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng đã lao tới, chưa đợi hắn hoàn hồn vọt tới bên cạnh, Ngọc Thụ lạnh lẽo nắm chặt cánh tay hắn, khuôn mặt Thanh lệ động lòng người giờ phút này khó có thể che giấu được sự vui mừng lẫn là sợ hãi. Mỹ màu phím hồng nhìn qua cực kỳ đáng yêu. "Yên tâm, ta không sao." Nhìn đôi mắt tiểu Y Tiên phím hồng, giữ chặt cánh tay hắn, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên chút nhu hòa nhẹ giọng nói. "Hắc hắc, ta đã nói hắn không sao a, lòng ngấn của ta không thể nào xoá được." Ở phía sau tiểu Y thanh âm tự nhiên có chút đắc ý truyền tới, nhưng Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy được. Âm thanh nản có mang theo vài phần vui mừng, cũng là thở phào nhẹ nhộm Diệu lão tiên sinh khiến mọi người lo lắng rồi Vỗ nhẹ ngọc thụ lạnh lẽo của tiểu ý tiên Hắn quay đầu về phía thiên họa tôn giả đang đi tới mỉm cười nói Thiên họa tôn giả lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua người tiêu viêm Trong mắt xẹt qua chút kinh hãi Lão có thể cảm nhận được thực lực tiêu viêm đã ở khoảng cụ tinh đấu tông Lúc trước mới đi vào tinh vực, tiêu viêm chỉ khoảng tứ tinh đấu tông Mới gần một năm không thấy mà thực lực quán đột nhiên tăng mạnh tứ bậc này Thật là đáng sợ a Theo sau tiêu viêm lâu như vậy Thiên họa tôn giả tự nhiên biết rõ ràng sức chiến đấu của hắn Chỉ bằng thực lực tứ tinh đấu tông có thể đánh bại thiên xã Cấp bậc đấu tông đỉnh phong Hiện giờ Hắn đã đạt tới cửu tinh đấu tông Chỉ sợ trong hàng ngũ đấu tông bây giờ không ai là đối thủ Thậm chí đấu tôn cường giả có thơ lực kém Cũng không thể chiếm được tiện nghi trong tay hắn Ai, tốc độ tu luyện của người này quả nhiên là đáng sợ Cứ như vậy, chỉ sợ đột phá đấu tôn cũng không có cái gì khó khăn Thiên họa tôn giả cười khổ trong lòng một tiếng Rồi nhìn thoáng qua tiểu y tê nói Người lo lắng nhất trong khoảng thời gian Người mất tích chính là làng Không có lúc nào làng không nghĩ tới việc đi vào tinh vực Nếu không có ba vị hội trưởng của đàn tháp ngăn cản Thì chắc làng đã mạnh mẽ xông vào rồi Nghe vậy ánh mắt tiêu biểm cũng thoáng Có vẻ nhìn qua khuôn mặt gầy đi không ít của tiểu y tiên Nhất thời trong lòng lội lên một cái cảm xúc phức tạp Trên đời này, thứ khó tiêu hóa nhất chính là Bỉ nhân ân tình A Lúc trước khi tiểu y tiên Theo hắn rời xuất vần đế quốc Theo hắn tới hác sắc vực Rồi lại chạy tới Trung Châu Dù là ngàn dặm xa xôi Làng cũng không có lựa lời oán hận Tuy nói tiêu viêm toàn lực trợ giúp là khống chế ách nàn độc thể Nhưng vẫn không thể dùng lý do đó mà biện hộ cho phần cảm tinh này Nhưng nhận biết sự biến hóa trong mắt tiêu viêm Tiểu ý tiên có chút lúng túng vội vàng buông ngọc thủ của mình ra nhẹ giọng nói Tất cả mọi người đều lo lắng cho ngươi Về sau đừng làm lên những cái chuyện nguy hiểm như vậy nữa Tiêu viêm gật đầu cười thu liếm cảm xúc trong lòng Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh Nhận thấy đan tháp như xảy ra một trận đại chiến to lớn không khỏi mỉm cười chấp tay về hướng ba người huyền không tử nói, xin lỗi đã tạo thêm rắc rối cho đàn tháp. Chỉ cần ngươi không sao là được rồi, trong khoảng thời gian này ta chịu không ít sự dày vò của huyền y. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ở đàn tháp, ngày sau lão giả dực trần kia phá vây nhất định sẽ tới tìm đòi người. Ngay tới tên sư phụ, mồi tiêu viêm khẽ mím lại, trong mắt sẽ quà vẻ lặng lệ. Hiện giờ hắn đã thuận lợi đạt được tam tiên dĩ viêm họa, Cũng tới thời điểm giải cứu lão sư khỏi tay hồn điện rồi Nhìn khuôn mặt có chút lãnh lệ của tiêu viêm Huyền y hiểu được suy nghĩ của nhẹ giọng nói Đây không phải là lời thích hợp nói chuyện Vào đan tháp đi Trong khoảng thời gian vừa rồi chúng ta cũng nhận không ít tình báo Về lời giam giữ dược trần Ngay như vậy lòng tiêu viêm nhạy dựng lên hạ ý thức gật đầu thật mạnh Tại một phòng hội nghị Xác mặt huyền không tự ngừng trọng nói Theo tin tức chúng ta có được Thì trước khi hồn điện phái người đuổi giết người Bọn chúng từng có ý định chuyển dược trần đi, nhưng sau đó vì là đoàn hội diễn ra quá gấp gấp mà tạm gác lại. Nhưng trong khoảng thời gian nửa năm người mất tích, bọn chúng đã đầy đủ thời gian làm việc này. Quả nhiên là đã chuyển đi rồi, sắc mặt tiêu viêm hơi trầm xuống nắm chặt bàn tay. Không biết hiện giờ là óc sư bị giảm giữ nơi nào. Ánh mắt tiêu viêm nóng giựt nhìn chầm chầm ba người huyền không tử. năng lực tình báo của đàn tháp so với một mình hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có bọn họ hỗ trợ sự tình tất nhiên là tương đối rõ ràng hơn rất nhiều Có manh mối nhưng chưa xác định được Chúng ta cần thêm một ít thời gian Mới có thể tìm ra tin tức chính xác Quyền y chậm rãi nói Nhưng người không cần phải gấp gáp Dựa theo tình hình tình báo chúng ta có được Thì việc điều tra sẽ rất nhanh thôi Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thời điểm thế này hắn chỉ có thể chờ đợi vào tin tức tình báo của đàn tháp. Như nhận thấy nỗi lo lắng của hắn, Huyền Không Tử cũng an ủi vài lời. Người không cần phải lo lắng, hồn điện cần trần là một số việc quan trọng lên cũng không vặn và bất dĩ thì chúng cũng không dám đả thương đến tính mạng hắn đâu." "Ừm, đa tạ ba vị hội trưởng đã giúp đỡ." Huyền Không Tử trầm mặc một hồi đột nhiên nói, mặt khác nếu như Có tin tình báo rồi Thì cũng chỉ có thể dựa vào một mình ngươi Nếu chúng ta xuất thủ Tất sẽ chọc giận hồn điện Đến lúc đó sẽ bùng lộ đại chiến Đàn tháp bây giờ không phải đối thủ của hồn điện Đàn tháp có thể giúp ta Tìm được hồn điện nơi giam giữ lão sư là tốt rồi Nếu nhiều hơn Thì tiêu viêm cũng có chút băn khoăn Đối việc này tiêu viêm không nghĩ gì Và người huyền không tử là cự đầu đàn tháp Mỗi cử chỉ của bọn họ Đều liên quan đến sự tồn tại của đàn tháp Mà thế lực đối thư phương hồn điện cực kỳ khủng bố Nếu như đại chiến xảy ra bùng lồ Thì hậu quả quá mức khổng lồ Vì vậy dù cho là mấy người huyền không tử Nếu không phải vận nhất bất đắc sĩ Cũng không dám chính mình tuyên chiến với hồn điện à, Người yên tâm Bất kể thế nào hồn điện cũng là địch nhân của đăng tháp Nếu như có việc gì chúng ta tận lực hỗ trợ ngươi Huyền không tử có chút băn khoăn nói Tiêu viêm cười cười ôm quyền nói Nếu như vậy thì xin cảm tạo huyền lão trước Trong đoạn thời gian này Người cứ nghỉ ngơi tạm tại đan tháp Một khi có tin tình báo Lão có thể lập tức động thủ Tiêu hiểm mỉm cười gạt đầu Bàn tay nắm chặt một gối ngọc phiến xuất hiện trong tay Đó là vật truyền tin mà Phong Tôn Giả để lại cho hắn trước khi đi Và hiện giờ cũng là lúc dùng tới rồi Đến lúc đó nhân tụ thể tụ Chỉ cần có tin tức là có thể thẳng tới lên làm sam giữ của dược lão để giải cứu Lão sư yên tâm Một chút nữa thôi đệ tử sẽ cứu ngày ra." Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, quét qua đôi mắt đầy nhánh. Hồn điện làm lão chịu những thống khổ gì, hắn dễ chán lại cho bọn chúng gấp trăm gấp ngàn lần. Đó. Trong lòng lu luến sát ý, Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, góc bên trong liền vỡ tung ra. Trường 1201 Phục Linh Thanh đan mấy người ti ngồi cho chuyện cùng bắt đầu cự đầu một hồi lâu mới bắt đầu cáo từ dưới đi sau đó trở về phòng ngay lập tức trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì sao vừa bước vào phòng tươ viêm hỏi Lửa năm trước vì dịp ra công việc rất nhiều diệp Trọng lại đợi hoài không thấy tin tức của ngươi nên chỉ có thể dẫn hơn làm thất vọng quay trở về Diệp Thành âm thanh tiểu ý thiên vang lên. Ần. Ti vi một gật đầu, hiện giờ Diệp gia đang ở trong thời gian hồi phục trở lại thân là đại trưởng lão của gia tộc, Diệp Trọng không thể cứ mãi chờ tại Thánh Đan Thành, hắn ở đây lựa làm cũng đã đủ thấy thành ý rồi. Mặt khác trong khoảng thời gian này, người của Huyền Minh Tông tới gây phiền toái một lần, Thiếu tông chủ cùng hai gã trưởng lão của bọn chúng cùng nhau mất tích trong đàn giới, e rằng là lành ít dữ nhiều. Bọn chúng cho rằng là người đã ra tay Vì vậy luôn luôn muốn tìm đến gây phiền phức Tuy nhiên Về sau có tảo dĩnh các làng đứng ra làm chứng Rằng đám người huyền Minh Tông Là do mộ cốt lão nhân sát hại Hơn nữa còn có đàn tháp đứng ra dàn xếp Cuối cùng bọn chúng tuy không cam lòng Nhưng cũng phải rời đi Tiểu y tiên cao mày Lại nói Nhưng theo ta thấy thù hận của bọn chúng Đối với người vẫn không giảm đâu Hiện giờ ngươi rời khỏi tình vực mà không xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn chúng nhận được tin tức này, nhất định sẽ tìm đến sinh sự. Một lũ ngu xuẩn. Tiêu hiếm nhớn mày, phất phất tay nói. Kệ bọn chúng đi, nếu như lại muốn đến sinh sự thì cũng không cần phải lương tay với bọn chúng nữa. Bọn chúng cũng không phải tứ tốt lành gì. Ân Tiêu hiếm vừa ngồi trên ghế, lướt qua thân thể lạ lướt tiểu y tiên trong mắt xoẹt qua chút kinh ngạc hỏi ý thức của người trong hơn nữa năm này dứng như đã mạnh hơn rất nhiều viên địch độc đan trong cơ thể có tác dụng rất lớn đối với ta tu luyện chỉ gần một năm nhưng tiến bộ cũng không ít tiểu ý tiên lỡ lụ cười đáp đầu chỉ là không ít Ai? hiện giờ thực lực của người e rằng đã đạt đến mức cao nhất của tam tình đấu tôn tốc độ tu luyện thế này dù là nhìn khắp cấp bậc đấu tôn cũng là rất ít người có thể so sánh được với ngươi Ách nàn độc thể quả thực là đáng sợ Thiên hỏa tôn dạ bên cạnh Chỉ biết cười khổ một tiếng Âm thanh có chút phức tạp Trong khoảng thời gian thực lực của hắn dù sao cũng có chút tiến bộ Nhưng nếu so sánh với tiểu y tiên thì lại kém xa Đàm tình đấu tôn sao Trên khuôn mặt tiêu viêm hiện nên chút kinh ngạc Nếu bây giờ tiểu y tiên hoàn toàn bộc phát ách nàn độc thể mà nói Chỉ sợ đủ thực lực đánh một trận với cốc chủ bằng hạ cốc Ách nan độc thể quả nhiên là huyền bí A Diệu lão tiên sinh cũng đừng xem thường bản thân chỉ ngắn ngủi gần một năm người đã ổn định nhất tinh đấu tôn đỉnh phong muốn đột phá đến nhị tinh thậm chí khôi phục lại thực lực trước kia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi tiểu uy tiên mỉm cười nói Rất khó có thể khôi phục lại thực lực đấu tôn cũng là làm ngoài sự mong đợi của ta làm nó ở thời kỳ đỉnh phong ta chỉ đạt tới ngũ tình đấu tôn mà thôi Thiên họa tôn giả cười khổ một tiếng lão có thể hiểu được muốn khôi phục lại thời kỳ định phong sẽ là khó khăn thế nào. Mỗi một tình của đấu tôn tăng lên là cực kỳ khó khăn cho dù là tiêu phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian cũng không phải chuyện hiếm gặp. Chính vì thế mà hắn mới bị tốc độ tu luyện của tiểu y tiên làm cho kinh ngạc xem nẫn hầm mộ. Cũng không nhất định như vậy, ngón tay tiêu yêm nhẹ nhàng gót trên mặt bàn, chậm ngầm một lát mới chậm rãi nói. Tu luyện bình thường muốn khôi phục lại quả thật là tiêu hao không ít thời gian, nhưng còn có cách khác đem thời gian đó rút ngắn lại. Cách người nói là dựa vào đan dược sao? Vừa nghe thấy thế bạn tay cô héo đang cầm Chiến trà của Thiên họa Tuôn Giả khẽ run lên, trong mắt sẽ qua vẻ lóng lạnh. Ở trình độ quán bây giờ, đang dược có thể giúp hắn mà nói ít nhất cũng phải là bát phẩm đan dược. Diệu lão tiên sinh không biết có nghe qua một loại đan dược có tên là Phục Linh Thanh Đan. Tiểu Hiểm khẽ nói, Phục Linh Thanh Đan. Phản ứng đầu tiên Thiên Hỏa Tuôn Giả là ngây người, sau đó quang mang trong mắt đột nhiên đại thịnh khuôn mặt sả lùi có vẻ kích động. Có phải là loại đan dược xưng tụng rằng có thể làm cho thực lực bị thụt lùi của một người Có thể phục hồi lại thời kỳ đỉnh phong Phục linh thanh đan ha Haha Phục linh thanh đan quả thật có tác dụng này Nhưng không phải có cả năng như người nói Có thể trực tiếp khôi phục thực lực Đây chẳng qua là lời đồn mà thôi Theo dự đoán của ta Nếu diệu lão tiên sinh sử dụng loại đan dược này Có thể khôi phục đến tam tinh đấu tôn Tiêu viên mỉm cười lắc đầu giải thích Tam tinh Như vậy cũng quá đủ rồi Thiên họa tôn giả cũng không quá thất vọng, có thể trực tiếp tử nhất tinh đỉnh phong đột phá đến tam tinh cũng là tiến bộ cực kỳ lớn. Tuy nhiên phục linh thanh đan chính là bát phẩm đan dược luyện chế rất phức tạp, cho dù đọc bát phẩm luyện dược tông sư cũng rất khó luyện chế thành công. Thấy khuôn mặt thiên họa tôn giả chân chờ, tiêu viêm không khỏi lờ một lộ cười nói, Việc này sao cho ta đi, diệu lão tiên sinh từ trước tới nay giúp ta nhiều như vậy, giờ cũng là lúc lên báo đáp lại cho lão nhân ra rồi. Bất kể thế nào, trong khoảng thời gian này thiên hoạ tôn giả cũng xem như là một trợ thủ đắc lực nhất cho tiêu yêm. Trước kia bọn họ từng có giao kèo, chỉ cần hắn trợ giúp. Thiên hoạ tôn giả luyện chế thân thể mới, cùng rung nặng linh hồn thì thiên hoạ tôn giả sẽ hộ vệ cho hắn một năm. Hiện giờ một năm sắp qua, cho nên muốn giữ lại người ta thì tự nhiên phải cấp cho nhiều ưu đãi thêm một chút. Hơn nữa, có lẽ không bao lâu nữa thì phải đi hồn điện giải cứu rực lão. Đến khi đó đương nhiên là đội ngũ càng mạnh lại càng tốt Việc trợ giúp thiên họa tuôn giả gia tăng thực lực Đó cũng chính là việc giải cứu tăng thêm một phần nắm chắc Ai, Đại ơn này lão phu ghi nhớ trong lòng Thiên họa tuôn giả há miệng thở rốc Những lời khách sáo trong miệng muốn phát ra thì liền bị luốt ngược trở lại Gật đầu lặng lề nói Hà hà, chờ cho ta nghỉ người hồi phục mấy ngày Cố gắng hết sức tranh thủ trước đó Có được tình báo của Đan tháp sẽ luyện chế thuyết phục linh thành đàn cho rượu lão tiên sinh. Ti Viêm mỉm cười đứng dậy, cất bước về phía phòng mình nói: trời không còn sớm, các người hãy sớm đi nghỉ ngơi. Nếu nhận được tin tức của đàn táp, lập tức nói cho ta biết, ta có thể bế quan vài ngày." Thế vậy bà người tiểu tiên cũng gẽ gật đầu, chỉ có tự nhiên bất mãn thì thầm: "Lại bế quan nữa rồi." Trong phòng bên trong cánh đèn nhu hòa, Ti Viêm ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay nắm chặt, trên bàn tay còn lại xuất hiện quyển trục, đó là quyển trục huấn nhi để lại choán. Trước khi rời đi, bà ấn sau của Điên Quyết, đối với uy lực của Điên Quyết, lỏng, tiêu viêm hiệu rõ vô cùng, đây chính là một bộ địa giai cao cấp đấu ký đầy đủ, cho dù là đem tách từng cái ấn quyết ra thì vẫn mạnh hơn địa giai cao cấp đấu ký khác, mà nếu hội tụ đủ ngũ ấn, quy lực lập tức tăng tới thiên giai đấu ký, Điên Quyết trở thành một trong những tuyệt học của cổ tộc thì cũng không phải chỉ là hư danh. Để ấn quyết được chia thành ngũ ấn Nhưng tiêu viêm trước giờ mới học được hai ấn mà thôi. Nếu là trước kia uy lực của hai ấn đã đủ để sử dụng. Nhưng hiện tại hắn phải chạm với những cường giả càng ngày càng mạnh. Thì khai sơn ấn cùng phiên hải ấn từ từ lỗ ra sự yếu kém. Bởi vậy trước khi hành động giải cứu sực lão. Tiêu viêm phải luyện thành ấn thứ ba của đế ấn quyết. Đến lúc đó có thể nghĩ nhiều hơn một chút thủ đoạn. Bên trong quyển trục hân nhi lô lại chính là phương pháp tu luyện. Phúc địa ấn nhân thiên ấn và cổ đế ấn. Bằng thực lực hôm nay thì việc tu luyện phúc địa ấn Không thành vấn đề Ngược lại tu luyện nhân thiên ấn miễn cưỡng Nhưng vẫn có thể thành công Tuy nhiên về phần ấn quyết cuối cùng là Cổ địa ấn thì vẫn bất lực như trước Dựa theo ghi chép trên quyền trục Thì dù là bên trong cổ tộc cũng rất ít người Có thể tu luyện thành công Bởi vậy có thể thấy được tu luyện cái thứ này Khó khăn đến mức nào Dù vậy Tiêu biệm cũng không tỏ qua ra quá tham lam Hắn hiểu rằng chỉ ăn một miếng cũng sẽ không thể béo lên được. Có thể tu luyện thành công Phước Địa Ấn cùng Nhân Thiện Ấn cũng đủ để kéo thực lực quán tăng lên không ít. Trong lòng đã có chú ý tiêu viêm không dám kéo dài thời gian quá lâu, tin tức bên trong viện trúc đều đã ghi nhớ trong đầu, sau đó từ từ nhắm mắt lại bắt đầu kết xuất thủ ấn, một cái loại thủ ấn phức tạp. Cấp bậc Địa Ấn quyết không thấp, tại cổ tộc cũng xem như là một trong những đấu ký cao thâm mức độ khó khăn khi Tu luyện dĩ nhiên không nhỏ chút nào Nhưng cũng may là tiêu viêm cũng không phải kẻ mới nhập môn tu luyện Hắn đã có kinh nghiệm hai cái ấn đầu tiên hiện giờ tu luyện Những cái ấn sau tuy nói không thể chỉ luyện một lần đã xong Nhưng chỉ ít cũng cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều Bên trong căn phòng yên tĩnh Một người thanh niên đang ngồi xếp bằng sắc mặt tỏ ra ngương trọng Hai tay bỗng nhiên biến ảo Kết xuất từng đạo thủ ấn làm cho người khác hoa cả mắt Mà trong lúc thủ ấn biến ảo Đột nhiên có một tia ba động kỳ lạ Lặng yên khuếch tán Trong lúc tiêu viêm tu luyện đến quyết Thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua Trong 5 ngày từ phúc địa ấn đến nhân tiên ấn Đều đã được tiêu viêm thi triển vô số lần Bằng kinh nghiệm của quá khứ Cộng thêm việc mất ăn mất ngủ Ngày đêm tu luyện phúc địa ấn Đã bắt đầu trở lên thành thục Còn nhân tiên ấn bước đầu cũng đã tìm ra phương hướng tu luyện Dựa vào tiến độ như vậy Thì việc lắm giữ toàn bộ Cũng chỉ là vấn đề thời gian Tiểu viêm mất ăn mất ngủ tu luyện Đến ngày thứ bảy đột nhiên tiểu y tiên cắt ngang Ngay khi hắn còn đang vui mừng Tưởng rằng thời gian ngắn như vậy Mà được đàn tháp có tin tức của dược lão Thì tiểu y tiên nói choán biết Đã có phiền phức tìm tới tận cửa Tiểu viêm đầu tiên là ngạc nhiên Sau đó trong mắt sẽ qua hạn ý âm lãnh Là huyền minh tông Tiểu y tiên kẽ gật đầu nhẹ rõ nói Hơn nữa Lần này người tới không ít Xem ra tông chủ của huyền minh tông thực sự là muốn đền mạng cho con hắn, khuôn mặt tiêu viêm không chút thay đổi, bước xuống giường thản như nói, một khi đã là vậy để ta thử xem hắn có tư cách này hay không. thành âm vừa dứt hắn cũng bước ra khỏi phòng, bọn chúng muốn đè đầu cưới cổ mình như vậy, nếu mà còn lựa, lựa chọn né tránh, chỉ sợ cái danh vô địch đan hội cũng bị kẻ khác đem ra làm cho cười. Chương 1202. Phía bên ngoài tan tháp là một quảng trường được làm bằng đá hoa cương. Ngày thường nơi này kẻ đến người đi, xong người dường như chưa bao giờ dứt. Mà đây cũng là nơi có niên khí khá thịnh vượng của Thánh Đan Thành. Tuy nhiên, vào giờ khắc này, quảng trường vốn dĩ người qua kẻ lại không dứt, lại tụ tập thành một đám đông. Giữa đám đông có một cái khoảng đất trống, nơi đó có gần trăm người đang đứng sừng sững thẳng tắp như là những cây trường thương, mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo tràn ngập, làm không ít người đứng xa xung quanh thoáng chút biến sắc. Đám người này nhìn qua đã biết không phải dạng tâm thương, hiện giờ dáng chống khuya chieng đi đến nơi này rõ ràng là loại dạng bất thiện. Hình như là người của Huyền Minh Tông. Lão già áo xám cầm đầu kia có phải là Huyền Thiên Nam Tông chủ của Huyền Minh Tông không, không ngờ ngay cả lão quái vật này cũng tự thân xuất mã, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Nghe nói là vì Tiêu Viêm. Theo lời đồn đãi, thì lúc còn trong đàn hội, thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông là thần Nhàn đã bị Tiêu Viêm giết chết. Lão quái vật lần này đến đây hẳn là để báo thù, khó trách bọn họ lại tỏ ra đang đằng đằng sát khí như vậy. Chuyện hôm nay xem ra dễ giải quyết rồi. Nghe được những cái âm thanh bàn luận xôn xao xung quanh, ánh mắt vị lão giả áo xám liền trở lên âm hàn, lần lượt đảo qua đám người đang nghị luận. Nay nào bị ánh mắt hắn quét trúng, mọi người đều cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Huyền Minh Tông không phải là thế lực dễ đối phó, chỉ cần một lời không hợp là bọn họ sẽ rút đao ra xử lý. Đây là chuyện cũng không hiếm gặp, và lại với tính cách có thù tất báo của bọn họ, nếu ai dám đắc tội Thì kết cục cuối cùng cũng là rất thê thảm. Thần Tông Chủ, nơi này là Đan Tháp. Giờ người mang theo nhiều người đăng đăng sát ký đến đây. Cuối cùng là muốn làm gì? Đang lúc mọi người kinh hãi, kính sợ ánh mắt âm trầm của thần Thiên Nam, thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh chuyển ra từ Đan Tháp. Một thân ảnh giả nùa dẫn đầu phán đám đông cường giả Đan Tháp xuất hiện. Sau đó đứng trên sân rộng, Ánh mắt mọi người chuyển qua thì ra đó là đại trưởng lão khâu lăng của đan tháp. Khâu trưởng lão, người đừng mang đan tháp ra dọa lão phu, người khác còn sợ, chứ lão phu đây chẳng ngán gì đâu. Thần thiết nam lạnh như bằng nhìn chầm chầm khâu lăng nói. Con trai ta chết trong tay tiêu viêm, hôm nay lão phu nhất định phải bắt hắn chôn cùng. Khâu lăng không chút nào nhún nhường, nhú mày trầm rộng phản bác. Ngày trước đã nói với ngươi rồi, chuyện này người đáng lẽ phải đi tìm mộ cốt lão tạp màu của hôn điện. Bộ cốt lão tạp mau kia có trách nhiệm, nhưng tiều viêm cũng là một trong những hung thủ sát hại con trai ta. Chỉ cần giao hắn ra đây, lão phù lập tức rời đi. Người cho rằng đan tháp ra ta là cái gì? Người nói mà người giao lụp liền phải mau ra giao lụp hay sao? Thần thiên nam, người còn chưa đủ tư cách đó. Nhìn thấy vị lão giả áo xám tỏ ra nhất mực ngoan cố, khâu lăng cũng là giận dữ quát. Khâu trường lão thật uy phong, huyền minh tâu ta, tốt xấu gì cũng là một trong hạ Tam Tông phụ thuộc vào Thiên Minh Tông, nếu như người đứng đầu một tông có thù mà không thể báo, ngày sau còn ai chịu thì tìm phục Thiên Minh Tông ta." Tiếng quát lạnh của Khâu Lăng mới vang lên, bỗng có một đạo thân lành chậm rãi bước ra, từ phía sau thân Thiên Nam cười nhạt nói, Người là?" Hai mí mắt của Khâu Lăng hơi híp lại, nhìn người phía trước. Người này tuổi cũng không lớn. Dáng người cao to, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, có phần giống con gái, nhưng mà giữa chán mơ hồ ẩn hiện lệ sắc, làm bộ dáng xuất sắc kia nhìn có chút âm lãnh. Thiên Minh Tông dịch chân. Tuấn Mỹ nam tử lở một lụa cười khi độ có vụm chút bất phàm, nhưng mà danh tự vô cùng đơn giản được truyền ra lại làm cho mọi người cảm nhận một luồng sát ý lạnh lẽo chạy qua thân thể. Thiên Minh Tông dịch chân. Nghe thế, thế khâu lẳng cũng hơi sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, hai chân mày cũng tự nhiên nhú lại. Dịch Trần, chẳng lẽ người này là Dịch Tu La của Thiên Minh Tông? Mọi người xung quanh cũng vì cái tên Tuấn Mỹ Anh Tử mà lội lên từng trận bàn tán xuân sao. Ánh mắt nhìn về phía hắn, hiện lên vẻ kiếp sợ khó có thể che giấu. Như thể Dịch Trần này là một cái con hồng hoàng mãnh tứ hung tàn. Danh tiếng Dịch Tu La ở Trung Châu không hề nhỏ nữa, người này bằng vào vô số lần sát phạt đẫm máu mà tích lũy lên hung danh. Trong khu vực thống trị của Thiên Minh Tông, hung danh của dịch Tu La đổ kiến cho người ta cảm thấy thất kinh hồn vạt phía. So sánh với hung danh này, liếu tiêu viêm không giành được ngôi vị quán quân của đàn hội thì còn lâu mới bằng được hắn. Tịch Trần được tự xưng là đệ nhất xuất sắc nhất của Thiên Minh Tông trong vòng trăm năm nay. Đương nhiên bằng vào địa về định hiện giờ của hắn tại Thiên Minh Tông Cho dù là một số trưởng lão nhìn thấy hắn cũng là tỏ vẻ cung kính Ai cũng biết thực lực quán hắn thêm vào thủ đoạn độc ác khi ra tay Sau này đương nhiên sẽ trở thành tông chủ đời kế tiếp của Thiên Minh Tông Tuy trong tông vẫn có những người có khả năng cạnh tranh Nhưng mà từ trước tới giờ chưa ai dám Ngay cả tông chủ Thiên Minh Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo vì thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của hắn Thực lực dịch trần chẳng kém gì hung danh của hắn Cách thức bồi dưỡng đệ tử của Thiên Minh Tông sặc mũi huyết tinh cùng tan khốc Tương truyền rằng mỗi một đời đệ tử chân truyền Khi tu luyện đến một cấp độ nhất định sẽ đi vào cấm địa của Tông Môn Ở nơi đó, sư huynh sư đệ đều là phải thủ túc tương tàn Cứ như vậy, đến khi chỉ còn một người rời khỏi cấm địa Mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của Tông Môn Thêm nữa, công pháp tu luyện của Thiên Minh Tông cực kỳ tàn nhẫn và bá đạo Bọn họ có thể mạnh mẽ cắn nuốt đấu khí của người khác Với điều kiện đầu tiên là phải cắn nuốt huyết nhục cùng một lúc Mà những người có thể từ trong cấm địa đi ra Tự nhiên là tràn đầy mùi vị của huyết tinh Cũng bởi vì đấu khí của những sư huynh đệ Đã vĩnh viễn nằm trong cấm địa Theo sau đó chính là huyết nhục Tất cả trở thành vật đại bộ cho người thắng cuộc cuối cùng Dịch trần chính là người duy nhất từ cấm địa trong đời địa tử này Cộng thêm việc mấy năm nay Hắn xung quanh Thiên Minh Tông chém giết liên miên Cương giả chết trong tay Hán nhiều không đếm hết Thực lực của hắn cũng bị chém giết Quanh năm mà nhanh chóng tăng mạnh Cho tới bây giờ cũng đã trở thành Một trong những người khoảng 30 tuổi Đạt đến đấu tông định phòng Trong lịch sử thiên minh tông Hơn nữa có xu thế bước một chân Vào cấp độ đấu tôn Nếu như nói hồn biện quỷ dị khó lường Thì thiên minh tông chính là máu tanh hệt thàn nhất Những cái cuộc Sống trên thế gian này chính là Yếu thì chết, mạnh thì sống Chẳng qua sự tàn nhẫn của thiên minh tông này lại là được tăng lên rất nhiều. hơn nữa, thiên minh tông ngày càng trở nên mạnh mẽ, đã chứng minh việc họ lựa chọn phương pháp tàn nhẫn này cũng có thể xem là một phương pháp đặc biệt. Tất nhiên, từ việc thiên minh tông cắn nuốt huyết nhục của người khác để gia tăng thực lực của bản thân, thì có thể thấy rằng công pháp mặc dù khát ảo nhưng cũng sẽ để lại di chứng không hề nhỏ chút nào. Người tu luyện công pháp này đạt tới đỉnh phòng, nếu không có ngoại lệ, cuối cùng sẽ bị công pháp phảo vệ ngược lại dẫn đến tử vong một cách thay thảm. Chính vì vậy, công pháp loại này chính là chất xúc tác dần hốt khô sinh mệnh của người tu luyện, tuy đạt được lực lượng to lớn, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng sẽ là từng một phút uy hằng rực rỡ, có lẽ chính trong suy nghĩ trong lòng Tổng chủ Thiên Minh Tông các đời trước. khâu trưởng lão, việc này xem như là chuyện cá nhân, mối thủ giết con ta tết phải báo, Nếu đàn khát nhúng tay vào thì có vẻ không ổn à Đối với cái tiếng bản luận xôn xao xung quanh Vẻ tiếc cười Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ của dịch trần cũng là có chút dao động Ánh mắt Thủy Trung nhìn vào khâu lăng Lão Phu đã sớm nói qua hung thủ giết chết thần nhàn không phải là tiêu viêm Mà là một cốt lão nhân Các người tìm lầm thủ phạm rồi Khâu lăng trầm giọng nói Nếu như không phải bị tiêu viêm đánh đến trọng thường Thì bọn chúng cũng có thể chạy thoát khỏi độc thủ của mộ cốt lão nhân Dù thế nào thì chuyện này cũng liên quan tới hắn Nếu hôm nay không thể cho ta một cái giải thích Khuyến Minh Tông ta tuyệt đối không từ bỏ ý định Thần Thiên Nam ánh mắt âm hàn như độc xa Âm chầm nói Người là đang uy hiết đàm tháp chúng ta Khâu làng sắc mặt trầm xuống Âm thanh lạnh lùng quát Ai không trưởng lão Mấy năm gần đây đàn tháp cùng hồn điện đối đầu Nhưng Thiên Minh Tông ta vẫn luôn duy trì trung lập Nếu như có một vài việc giải quyết không được ổn thoảng Thì chúng ta âm thầm liên minh với hồn điện Ta nghĩ chuyện này cũng không tốt lành gì với đán tháp đâu Dịch trần than nhẹ một tiếng nói Hơn này đến lượt câu lăng thoáng có chút biến sắc Đây này nếu như là do người khác hắn Sẽ không để ý Nhưng mà kẻ đó lại là dịch trần Người trên các bạn được chọn là tông chủ thiên minh tông đời tiếp theo Như vậy lời của hắn cũng không thể Không có sức lặng Tuy nói rằng đan tháp mạnh mẽ, nhưng nữa xảy ra xung đột. Xung đột với một thế lực mạnh như tiên minh tông, lại thêm hồn điện như là hộ rinh môi thì mọi việc sẽ là rất rắc rối. Lời nói như vậy xin quyền các hạ ít nói đi thì tốt hơn. Còn nữa, lấy thân phận của thần tông chủ lại đi đối phó với một kẻ hậu bối. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng mất hết thể diện phải không? Không lằng chẩm giọng nói, lão phù mặc kệ cái gì là vãn bối hay trưởng bối. Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng nhưng còn chưa kịp nói tiếp Thì Dịch Trần bên cạnh đã đưa tay ngăn hắn lại Sau đó mỉm cười đáp một câu Nếu như khâu lăng trưởng lão đã nói vậy Thì thế này đi để mặt đan tháp Hôm nay chúng ta không tiếp tục mạnh mẽ đòi người nữa nghe vậy Thần Thiên Nam có chút sửng sốt Nhưng lại nhìn thấy khóe miệng của Dịch Trần hiện nên nụ cười lành lạnh Mà sau khi thanh âm quán vang lên Đầu khí hùng hồn mình mồng cuồn cuộn bỗng nhiên Chào dâng trong mạch thiên địa Tại hạ hôm nay rất mong thiếu chiến cái người Đạt được ngôi vị quán quân của đán hội Tiều viêm bằng hữu Không biết người có thanh danh vang dội nhực Cũng có cam đảm Tiếp nhận hay không Trong lòng chửi thầm một tiếng Khâu lăng vừa muốn quát lên Thì đã thấy không gian trước mặt đột nhiên bị bóp méo Một thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện Chậm rãi xuất hiện trước ánh mắt Đấy kích ngạc của mọi người Lập tức trong lòng khâu lăng thầm kêu không ổn Thân ảnh kia dần dần hiện lên Tiếng cười vẹn khẽ vang Lên nhẹ như là một cơn gió quanh quẩn Trên sân rộng Nếu các hạng đắc ý như thế Tiêu bìm ta đây nếu còn tránh Thì e rằng danh dự vô địch Đàn hội của đàn rác sẽ bị ta bồi nhọ mất Nếu đã làm như vậy Cuộc chiến này ta tiếp nhận